Nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của nó. Tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau mênh mông vô cùng. Lửa đỏ rung nham kích động nhưng dưới chân nó là bồn cát bụi bậm. Không đáng giá cười một tiếng. Không thể nghi ngờ, đây chính là trường sinh tiên hòa đại danh đỉnh đỉnh. Còn hào quang trắng sáng kia chỉ có thể là nguyên thần phong. Ấn của băng hỏa thần vương lưu lại nhằm phong. Ấn trường sinh tiên hòa. Nếu như không có sự tồn tại của nguyên thần ánh sáng này, chỉ sợ cả đoạn tiên cốc đã hóa thành một cái biển lừa, băng hỏa thần vương có thể phong ấn thiên hòa, trừ việc bởi vì ông đã từng là chủ nhân của thiên hòa, hơn nữa thực lực của ông ta vô cùng cường đại. Đáng tiếc trăm ngàn năm trôi qua, ánh sáng nguyên thần dù có cường đại cũng đến lúc dần dần suy yếu, cho nên trường sinh tiên hòa bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi phong ấn Bị trường sinh tiên hỏa quấy nhiễu, cấm chế vốn có của đoạn tiên cốc đối với yêu thú cũng mất đi tác dụng, dẫn đến việc yêu thú bị quang ảnh của trường sinh tiên hỏa kích thích đột phá tấn chức, thậm chí xuất hiện yêu thú cấp 5. Sau khi trường sinh tiên hỏa xuất hiện thì sắc mặt thạch ánh lục càng trở nên tệ hơn, cơ u cốc dùng hết mọi cách, cuối cùng tạm thời dùng pháp trận ngăn chặn hơn phân nửa sự ảnh hưởng của trường sinh tiên hỏa. Nhưng pháp trận của hắn không thể so với nguyên thần ánh sáng của băng hòa thần vương, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ cũng bị trường sinh tiên hòa cường đại phá hủy. Hết lần này tới lần khác hắn tìm xung quanh đài nhưng không phát hiện bất kỳ truyền tống trận pháp nào có thể khiến bọn họ rời khỏi. Nếu như bọn họ không thể hàng phục trường sinh tiên hòa thì đợi chờ bọn họ chính là kết cục bỏ mạng tại nơi này. Băng hòa thần vương cũng đủ ngoan tuyệt, chỉ cần bất cứ ai bước vào bảo tàng này. Cũng chỉ có thể tiến lên phía trước, không có bất kỳ đường lui. Nếu không chiếm được trường sinh tiên hòa, sẽ phải làm tế phẩm cho nó. Sắc mặt của đám người đề thiện thượng lập tức ngưng trọng. Bọn họ quá lỗ mãng rồi, cũng đánh giá tâm địa của đại năng tu sĩ thượng cổ quá cao. Một người so với một người càng hố cha hơn, coi thường sinh mạng của người khác. Để cho chu chu ngây thơ khả ái và tiểu Trư đi đối phó với trường sinh tiên hòa vô cùng cường đại. Hy vọng này cũng có chút xa vời. Chu chu thu hết mọi chuyện vào trong mắt, gấp gáp đến cực điểm ngược lại khiến cho nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng đã không có đường lui rồi, hoặc là thành công hấp thu trường sinh tiên hòa, hoặc là tất cả bọn họ cùng nhau táng thân tại nơi này. Đã như vậy, sợ hãi thì có ích lợi gì. Dù sao cũng là chết, không lý nào lại không thử một lần. Đột nhiên bàn tay bị cầm thật chặt. Chu Chu Dương mắt nhìn đã thấy Doãn Tử Trương bình tĩnh nhìn nàng. Không có gì phải sợ, bất kể sống chết, A Trương cũng sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng gánh chịu mọi chuyện. Còn có Sư Vinh và Sư Tỷ của nàng nữa. Đại Sư Vinh nhe răng trợn mắt nhìn nàng cười cười, bày ra một bộ dáng lão tử không sợ trời không sợ đất vô cùng lớn lối. Nhị Sư Vinh hướng nàng khẽ gật đầu, ánh mắt liền bỏ qua trường sinh tiên hỏa mà nhìn về phía thạch ánh lục. Vẻ mặt ôn nhu như nước rồi lại kiên định như đá. Tam sư tỷ miễn cưỡng mở mắt ra hướng nàng nháy một cái. Đôi mắt to xinh đẹp linh động trong suốt như nước. tựa hồ muốn nói ta không có chuyện gì. Muốn nàng đừng lo lắng đừng sợ hãi. Trong lòng Chu Chu dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng liền ôm lấy tiểu trư vốn đã bình tĩnh trở lại. Đi tới nền đất phía trước khoanh chân ngồi xuống. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 234, ăn một miếng chu chu biết rõ chính mình đã từng hấp thu qua một loại thiên hỏa, chính là húc dương minh hỏa trong cơ thể tiểu thư Về phần làm sao hấp thu, nàng cũng không có một chút ấn tượng nào. Hấp thu loại thiên hỏa thứ hai trên lý luận nguy hiểm có phần. Ít hơn hấp thu loại thiên hỏa thứ nhất, nhưng đối mặt với chuyện hai loại thiên hỏa dung hợp với nhau mới là vấn đề. Một khi hai loại thiên hòa không cách nào hoàn toàn dung hợp mà chuyển qua bài xích lẫn nhau mà nói Thì người hấp thu thiên hòa chết sẽ vô cùng thê thảm Đối với tu sĩ có hỏa linh thì tính nguy hiểm có phần thấp hơn một chút Hấp thu thiên hòa thất bại sẽ khiến cho hòa linh bị hủy hết Tương đương với việc phế bỏ một nửa tu vi Nhưng ít nhất còn có thể lưu lại được tánh mạng Bất kể như thế nào chu chu cũng không nguyện ý mất đi tiểu chư Cho nên chỉ huy tiểu chư động thủ trước Dùng sức hồi tưởng lại đặc tính của húc dương minh hỏa cùng với đặc tính trường sinh tiên hỏa một lần nữa Mô phỏng toàn bộ chi tiết dung hợp hai loại thiên hỏa Sau đó mới hít một hơi thật sâu Ôm lấy tiểu chư dùng sức hôn cái bẹp lên mũi nó Chúng ta cùng nhau cố gắng Ăn cái mầm cây kia Tiểu chư ý chí chiến đấu sục sôi ụt một tiếng bạn bèo uốn éo thân thể nhỏ nhắn tròn trịa mập mạp Chu chu một tay nâng nó lên ném về phía trường sinh tiên hỏa Không biết là do nàng quá mức khẩn trương nên dùng sức hơi nhiều hay là do tiểu chư quá kích động mà dùng lực hơi quá. Tiểu chư vốn đã làm tốt tư thế há mồm, kết quả lại bay vượt qua mục tiêu. Trực tiếp lướt qua trường sinh tiên hòa, lao thẳng vào dung nham. Đề thiện thượng vốn trong lòng đang tràn đầy niềm tin. Kết quả lại thấy một màn không thể tin được này. nhịn một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ. May mà tiểu chư cũng không sợ lừa. lại càng không sợ dung nham, mặc dù điểm rơi có khác biệt, nhưng đã nhanh chóng bật lại từ trong dung nham. Quay người nhào tới trường sinh tiên hỏa trước mặt A.O. một ngụm nuốt trọn mầm cây cùng với vòng sáng trắng nhà. Bụng tiểu chư vốn đã rất tròn lúc này lại to thêm một vòng, giống như bong da quay cuồng trên dung nham nóng chảy, vừa phát ra ụt tiếng kêu đau. So với tiểu chư thì Chu Chu cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng đang cố gắng cảm ứng chỉ huy tiểu chư khống chế hút dương minh hỏa trong cơ thể xông phá nguyên thần ánh sáng mà băng hỏa thần vương vẫn còn lưu lại. Tiểu chư thừa nhận thống khổ nàng cũng cảm động lây. Mỗi lần tiểu chư kêu thảm một tiếng cả người nàng run rẩy theo. Nhưng chỉ trong chốc lát toàn thân cao thấp đều chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm tựa như vừa từ trong nước vớt lên. Sắc mặt cũng trắng bệch như tuyết. Doãn tử trương không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở phía sau ôm nàng thật chặt. Qua đại khái nửa canh giờ, nguyên thần ánh sáng bị tiểu chư nuốt vào rốt cục chịu không nổi húc dương minh hỏa cùng với trường sinh tiên hỏa trong ngoài giáp công cho nên hoàn toàn tan vỡ. Từ trong miệng tiểu chư phun ra vô số mảnh sáng trắng như tuyết. Thân thể cũng khôi phục độ lớn nhỏ bình thường, nhưng giờ khắc hành hạ đau đớn nhất lúc này mới chính thức bắt đầu. Thân thể màu trắng của tiểu chư bỗng nhiên bị bịt kín một tầng liệt diễm màu đỏ tím. Dưới lớp liệt diễm mơ hồ có ngọn lửa xanh biếc cố gắng phá vòng vây thoát ra. Tiểu chư vô lực ngã vào dòng dung nham. Tùy ý để liệt diễm đỏ tím và ngọn lửa xanh biếc lấy thân thể của nó làm chiến trường điên cuồng giao chiến. Chu chu kiệt sức thấp giọng nói, mang muội đến bên cạnh tiểu chư. Phía sau nàng cách đó không xa là thạch ánh lục. Nếu như nàng triệu hồi tiểu chư, trong quá trình thu phục trường sinh tiên hỏa có nửa điểm sai lầm thì chỉ sở thạch ánh lục sẽ bị bức đến mức phải bảo thể mà chết. Doãn tử trương không nói một lời ôm lấy nàng lăng không đến gần chỗ của tiểu chư, làm phép kéo chậm rãi tiểu chư từ trong dung nham lên đưa đến trong ngực của nàng. Chu chu ôm chặt tiểu chư, dựa vào ý chí mạnh mẽ khống chế điều động húc dương minh hỏa trong cơ thể tiểu chư thả lỏng kiềm chế. Để cho trường sinh tiên hỏa điên cuồng lan tràn. Căn nguyên của húc dương minh hỏa chính là quang minh. Mà trường sinh tiên hỏa còn lại là sinh cơ Quang minh và sinh cơ vốn là tương sinh tương trường. Không nên trói buộc ước chế lẫn nhau. Chu Chu biết rõ để cho hai loại thiên hỏa tự do phát huy uy năng rất nguy hiểm. Nhưng mà nàng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn có thể làm cho này hai loại thiên hỏa nhanh chóng dung hợp. Chỉ có thể mạo hiểm một lần. Nàng có cảm giác bản thân giống như bị ném tới một đống lửa lớn, đến cả xương cũng muốn bị thiêu đốt thành cho rồi. Ngay thời điểm ý thức của nàng cảm nhận được bản thân sắp bị đốt cháy thành cho, thì cả người lại bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nhưng cảm giác trùng sinh còn chưa cảm nhận được rõ ràng. Một lần nữa bản thân lại bị liệt diễm cắn nuốt, như thế tuần hoàn lập đi lập lại. Ta không sao, ngủ một giấc là tốt rồi. Chu Chu hơi thở mong manh an ủi doãn tử trương, nàng còn có thể ôm lấy tiểu chư, đó chính là do thân thể của nó còn có thể thừa nhận năng lượng của trường sinh tiên hòa, cho nên trường sinh tiên hòa không có phiêu tán ra tổn thương tới thân thể của nàng. Sở dĩ nàng khó chịu như vậy là bởi vì nàng chủ động cảm ứng tình trạng của tiểu Trư. nàng không biết tiểu Trư có thể chống cự được dến lúc cuối cùng hay không. Chỉ có thể trong lúc bản thân còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức tự mình cầu nguyện cách nghĩ của bản thân không sai. Hai loại thiên hỏa có thể tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau, chủ động dung hợp. Tiểu chư nhổ ra những mảnh nhỏ trắng tuyết của ánh sáng nguyên thần phiêu tán chung quanh. Rất nhanh bao phủ chu chu, doãn tử trương cùng với đám người đề thiện thượng ở trong đó. Chờ đến lúc đề thiện thượng phản... Ứng kịp thì toàn bộ dung nham và hàn băng trước mắt bỗng nhiên biến mất. Năm người đặt chân đến một đại điện hình tròn được kiến tạo từ băng ngọc. Ngay giữa đại điện là một pho tượng khổng lồ cao chừng năm trượng được chạm khắc bằng ngọc. Đó là một lão giả cao to có vẻ mặt cương nghị. Đoán chừng hơn phân nửa đây chính là bức tượng của băng hỏa thần vương. Bát bảo tử vân hút và năm bảo vật lúc trước bị đề thiện thượng và cơ u cốc tiện tay thu vào trong tay áo đột nhiên bay ra. rừng lơ lửng ở trên pho tượng phát ra từng tia sáng chói lòa. Ngay lúc này, bọn hắn chỉ quan tâm đến tình trạng của Chu Chu hơn. Doãn tử trương ôm Chu Chu, cũng chưa từng nhìn đến dị trạng của năm bảo vật kia. Hắn chỉ muốn Chu Chu không có chuyện gì, chỉ muốn nàng bình an tỉnh lại. Tiểu trư nằm ở trong ngực Chu Chu cũng không có chút động tĩnh gì. Ba người đề thiện thượng nhìn thấy tình cảnh như thế. Cũng không biết nên nói gì để an ủi doãn tử trương. Cơ u cốc tỉnh táo lại, đánh giá bốn phía một chút nói. Tứ sư đệ, chắc chu chu không có chuyện gì, nhìn tình hình nơi này. Xem ra băng hỏa thần vương cho là chu chu đã thông qua khảo nghiệm. Tiểu chư đã hàng phục được trường sinh tiên hỏa cho nên chúng ta mới có thể tới nơi này. Doãn tử trương khẽ gật đầu, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Những người khác nghe nói thế rồi cũng thở phào nhẹ nhòm. rốt cục mới có tâm tư suy nghĩ tình cảnh bây giờ tiên khí hạ phẩm thạch ánh lục bỗng nhiên nhận thấy được năm bảo vật giữa không trung kia tản mát ra một cổ hơi thở đặc thù không khỏi hít một hơi lãnh khí sau khi trường sinh tiên hỏa bị tiểu chư nuốt vào thì tình huống của thạch ánh lục thoải mái hơn rất nhiều hiện tại mặc dù khí lực vẫn có chút ít suy yếu nhưng chân nguyên rối loạn trong cơ thể đã khôi phục lại bình thường cũng có thể đi lại tự nhiên. để Thiện Thượng vừa nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng lên, tiên khí a. Hắn đời này vẫn chỉ mới nghe qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Thủ đoạn của Băng Hỏa Thần Vương quả thật cao tay, vậy mà có thể phong ấn tiên khí lại, một chút hơi thở cũng không để lộ ra, khiến cho nó giống như những loại chân bảo tầm thường. Hiện tại phong ấn tự động mở ra hiển nhiên băng hỏa thần vương cho là tiểu chư hàng phục được trường sinh tiên hòa cho nên nguyện ý tặng năm bảo vật cho bọn họ đúng là niềm vui nhân đôi chu chu và tiểu chư cũng không sao cộng thêm nhận được năm kiện tiên khí hạ phẩm này thì chuyến đi này của bọn họ xem ra cũng không tệ dường như chu chu cảm nhận được tâm tình hân hoan của bọn họ Rốt cục ngủ mê nửa ngày trời mới có thể tỉnh dậy nhưng tiểu chư vẫn mê man như cũ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 235 Tìm hiểu khi Chu Chu mở mắt Người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Doãn Tử Trương Nàng ôm Tiểu trư nằm ở trên đùi của hắn Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác lúc nàng bắt đầu hôn mê Nàng nhất thời có chút mơ hồ Con heo lười Cuối cùng muội cũng đã tỉnh ngủ Cho tới giờ khắc này Doãn Tử Trương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm Mặc dù lý trí biết rõ chắc Chu Chu không có chuyện gì Hô hấp và nhịp tim đập của nàng cũng rất bình thường Nhưng mà thấy nàng cứ không tỉnh như vậy Luôn làm người khó mà yên tâm Ta ngủ bao lâu rồi Chu Chu bò dậy hỏi Đầu óc Chu Chu dần dần thanh tĩnh Vội vàng cối đầu nhìn Tiểu Chu trong ngực Chỉ thấy nó lặng lặng nằm úp sấp Không có một chút phẳng Ứng nào trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng Trong cơ thể tiểu trư đồng thời tồn tại hai loại thiên hòa, hiện tại coi như là thành công dung hợp hay vẫn bị thất bại. Nhìn thân thể tiểu trư hoàn hảo, chắc thành công chứ, nhưng mà mãi nó chưa tỉnh, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Trừ thái tử đan quốc, trên đời chưa từng có người nào đồng thời hấp thu hai loại thiên hòa. Cái này không khác gì nguyên lý hấp thu thú hỏa nhưng uy lực thiên hỏa so với thú hỏa có một khoảng cách rất xa. Nàng không thể nào đi thỉnh giáo thái tử đan quốc về chuyện hấp thu hai loại thiên hỏa sẽ có phần. Ứng gì chỉ có thể dựa vào bản thân suy nghĩ. Cho dù hỏi sư phụ sư nương hơn phân nửa là không có đáp án. Bản thân bọn họ thậm chí ngay cả một loại thiên hỏa cũng chưa từng hấp thu qua. Thì làm sao có thể trả lời nghi vấn của nàng. Tiểu chư làm sao vậy? Doãn tử trương hỏi. Chu Chu không muốn làm cho hắn lo lắng, ra vẻ nhẹ nhõm nói, nó quá mệt mỏi, đoán chừng còn muốn ngủ thêm mấy ngày. Nơi này là địa phương nào? Vinh đã tìm được Tùy Băng Quyết chưa? Tiểu sư muội, lão tứ coi muội như bảo bối ôm chặt không nỡ buông tay, thời gian đâu mà đi tìm Tùy Băng Quyết. Đề Thiện Thượng nháy mắt ra hiệu nói. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục thấy Chu Chu tỉnh lại thì đi tới chỗ nàng, Thạch Ánh Lục vui vẻ nói: Lần này nhờ có Chu Chu và Tiểu trư nếu không chúng ta bây giờ cũng còn bị bay ở cái địa phương cổ quái kia, Tiểu trư vẫn khỏe chứ. Nơi này là bảo tàng của băng hỏa thần vương, có rất nhiều thứ tốt đấy. Trong khoảng thời gian Chu Chu hôn mê, trên căn bản bọn họ đã đem bảo tàng của băng hỏa thần vương dạo qua một lần, từ đại điện hình tròn, các khố phòng chia ra và thông nhau, một phòng đều chứa vô số pháp bảo, bùa, đan dược. Linh dược, đan phương, trận đồ trận bàn trận kỳ cùng với công pháp bí tịch, còn có vô số linh thạch thượng phẩm, cất giữ còn nhiều hơn gấp trăm lần khố phòng của phái thánh trí. Nếu phái thánh trí nhận được những đồ này, mặc dù không thể lập tức trở thành tông môn nhất lưu tại đại lục, nhưng chỉ cần cẩn thận duy trì, mấy trăm năm sau chuyện vượt xa phồn kiếm tông là không thành vấn đề, tìm được tùy băng quyết rồi sao? Chu Chu hỏi lại lần nữa. Nàng quan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì đây là chuyện mà Doãn Tử Trương quan tâm nhất, tìm được rồi, nhưng chúng ta không có biện pháp lấy được nó. Vật này, các đệ xem một chút sẽ hiểu, đề thiện thượng chua chát nói, rồi nhét một ngọc giản, giống thẻ tre nhưng là làm bằng ngọc, vào trên tay Doãn Tử Trương. Trên ngọc giản ghi lại chính là tu luyện tâm đắc cùng một chút ít chuyện vật của băng hòa thần vương. Doãn tử trương nhanh chóng nhìn một lần, cuối cùng cũng hiểu tại sao đề thiện thượng có bộ dáng này. Thì ra là tủy băng quyết chỉ cung cấp cho người tu luyện có băng linh căn, Hơn nữa cũng không hề có văn tự ghi chép, toàn bộ đều do người tu hành tự tìm hiểu từ tủy băng thạch. Có thể có được bao nhiêu chân truyền, đều xem ngộ tính của người có duyên. Tủy băng thạch chính là cái thạch bồ đoàn màu đen ở phía dưới pho tượng băng hỏa thần vương kia. Lúc trước đề thiện thượng vốn không tin, ngồi ở phía trên nhập định trọn vẹn một canh giờ kết quả không thu hoạch được gì. sau lại lại để cho cơ u cốc thử qua? Kết quả cũng y như vậy, rốt cục cho ra kết luận, khối tủy băng thạch chết tiệt này kỳ thị những người không phải là tu sĩ thiên tài băng linh căn, Doãn tử trương nghĩ đến tủy băng quyết mình tìm kiếm nhiều năm đang ở trước mắt, trong lòng có chút không kìm nén được kích động. Liền hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần Đứng dậy đi tới trước tủy băng thạch khoanh chân ngồi xuống Thân thể của hắn mới vừa tiếp xúc với tủy băng thạch kia Tủy băng thạch vốn màu đen lập tức liền tàn mát Một mảnh sáng bạch quang rực rỡ bao phủ cả người hắn ở trong đó Cả đại điện hình tròn hàn khí nồng đậm Đám người đề thiện thượng hâm mộ nhìn ngắm một trận Nói với Chu Chu Lão Tứ thật là có lời a đoán chừng cho đến lúc nhận được toàn bộ truyền thừa còn phải tốn chút thời gian trước tiên chúng ta vét sạch bảo tàng đi tiểu sư muội muội tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút chu chu gật đầu nhìn về phía doãn tử trương đang ngồi quả thật nàng cần tìm một chỗ lặng lặng suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ thân thể tiểu chưa đang từng chút từng chút trở nên suy yếu Nàng có dự cảm, nếu như không nhanh nghĩ biện pháp cứu tỉnh tiểu trư thì rất có thể tiểu trư sẽ gặp nguy hiểm. Chu Chu đi một vòng quanh bảo tàng của băng hỏa thần vương, nàng xem một khố phòng đã bị đám người đề thiện thượng vét sạch. Khố phòng này được tạo thành từ băng ngọc, kiên cố vô cùng, nếu bên trong có bất cứ động tĩnh gì thì bên ngoài rất khó phát hiện. Chu Chu nói với đám người đề thiện thượng, ta muốn suy nghĩ một chút tìm cách đánh thức tiểu chư. Động tĩnh có thể hơi lớn, các vinh không cần để ý đến ta, mấy ngày là tốt rồi, nếu như cho đến lúc rời đi ta vẫn còn chưa ra ngoài, các vinh cứ để tứ sư vinh đến gọi ta đi, Muội có gặp nguy hiểm không? Thạch ánh lục lo lắng nói, không có chuyện gì, tiểu chư sẽ không làm tổn thương đến ta, chu chu dùng sức che giấu nói, cơ u cốc lặng lặng nhìn nàng một cái. Nói một câu mọi chuyện đều phải cẩn thận liền để nàng đi Để thiện thượng nhìn chu chu biến mất sau cánh cửa lớn của khố phòng băng ngọc Không yên lòng nói Lão nhị Để nói tiểu sư muội thần thần bí bí chính là muốn làm gì Cơ u cốc nói Nàng không muốn nói cho chúng ta biết nhất định có lý do của nàng Vinh quên sư phụ đã từng nói Không nên hỏi quá nhiều chuyện của tiểu sư muội sao lão tử còn không phải là sợ mỗi ấy gặp chuyện không may sao có một số việc bây giờ chúng ta ai cũng không giúp được mỗi ấy cơ u cốc cười khổ nói lão nhỉ có phải hay để có biết một chút chuyện của nàng Đề thiện thượng liếc mắt chừng hắn thạch ánh lục cũng mang vẻ mặt nghi ngờ cơ u cốc lắc đầu nói chúng ta còn dư lại năm ngày trước tiên mang về những thứ kia thu thập xong rồi hãy nói chuyện của chu chu Nếu muội ấy muốn nói tự nhiên sẽ nói với chúng ta Chúng ta chỉ cần nhớ rõ muội ấy là sư muội của chúng ta là đủ rồi Cửa băng ngọc thạch ngăn cách hết thảy âm thanh bên ngoài Chu chu ôm tiểu chư ngồi dưới đất Nàng còn nhớ rõ những thống khổ mà nàng phải chịu đựng trước khi hôn mê Nếu như có thể nàng trăm triệu lần không muốn lại trải qua một lần nữa Nhưng mà với tình huống hiện tại của tiểu chư thì nàng cũng chỉ còn cách liều mạng Chu chu nhắm hai mắt Bài trừ tạp niệm trong lòng, thân ảnh tiểu chư trượt lóe từ trên tay nàng hoàn toàn biến mất. Một cổ uy áp thuộc về tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cường đại từ bên trong thân thể của nàng khuếch tán ra. Mà thống khổ kịch liệt cũng đồng thời lan tràn toàn thân. Nàng cảm thấy thứ chảy trong cơ thể nàng đã không còn là máu cùng với chân nguyên, mà là ngọn lửa dung nham. Hoàn toàn không có loại cảm giác nóng rực thư thái khi cùng tiểu chư hợp thể lúc trước. Thay vào đó loại cảm giác giống như bị thiêu đốt vô cùng đau đớn trong địa ngục, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng vô cùng thống khổ. Đây chính là cảm giác của tiểu chư sao, cho nên nó mới có thể lựa chọn hôn mê để trốn tránh thống khổ. Nguyên thần tiểu chư vốn chính là từ trên người nàng phân liệt ra, khó trách cũng giống nàng sợ đau đớn đến vậy. chuyện được phát tại trang web audio mới com Trường 236 lúc này mới đủ kích thích Chu Chu rất bội phục mình, dưới sự đau đớn làm cho người ta điên cuồng mà còn có hơi sức đi kiểm nghiệm nó. Nàng rất muốn buông bỏ, chỉ cần dừng kết nối với tiểu chư thì sẽ không còn cảm giác được nó. Bản thân nàng có thể không cần thừa nhận thống khổ như thế, nhưng không được. Bỏ mặc trường sinh tiên hỏa và húc dương minh hỏa ở trong cơ thể tiểu chư tàn sát bừa bãi không chút hạn chế. Rất có thể đến cuối cùng tiểu chư không chịu nổi mà hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó chẳng những tiểu chư biến mất. Hai loại thiên hỏa mất đi khống chế cũng sẽ mang đến tai nạn kinh khủng ngoài dự liệu hơn nữa mất đi tiểu chư. Cho dù nàng may mắn giữ được tánh mạng thì sau này cũng chỉ có thể dựa vào doãn tử trương thay nàng gánh chịu hết thảy. trọng trách của hắn đã quá nặng. Làm sao nàng có thể ích kỷ như thế đây? Chu chu cắn chặt hàm răng bắt buộc mình giữ vững thanh tĩnh. Thừa nhận một vòng hạnh hạ đến chết đi sống lại này. Ở trong lửa cháy bừng bừng thống khổ mà hủy diệt. Niết bàn trọng sinh trong liệt diễm. Nếu đây là hậu quả của việc nhận được thiên hòa. Như vậy nàng và tiểu chư cùng nhau gánh chịu. Nàng không trốn tránh. Trong thống khổ vô tận. Dường như nàng đã trải qua thiên sinh vạn thế. Trăm ngàn vạn năm. Vạn cuộc đời. Một lần so sánh với một lần càng đau đớn. Gấp trăm lần đem nàng đẩy tới giới hạn sắp tan vỡ. Nếu bị một lần nữa thì sẽ đến lúc nàng bị hủy diệt hoàn toàn Nàng có thể lựa chọn thối lui Cũng có thể lựa chọn cùng tiểu chư đồng quy vô tận Đột nhiên từ sâu trong long chu chu sinh ra sự tàn nhẫn Bổn nguyên chân ý trường sinh tiên Hòa không phải là sinh cơ sao Ta giao quang minh vô tận thuộc về húc dương minh hỏa cho ngươi Ngươi không nên đưa ta vào tuyệt cảnh Nếu không ngươi và ta cùng nhau mất đi Chẳng những nàng không cùng tiểu trư phân thể, ngược lại đem hết toàn lực cổ động hút dương minh hỏa trong cơ thể. Trong trước mắt, cả người nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng chói lòa thân thể giống như ngọc lưu ly li long lanh tươi sáng, như mặt trời mọc ở phía đông chiếu sáng vạn dặm. Ngọn lửa xanh biếc trong cơ thể như được ủng hộ chập trờn phấp phới. Trong hào quang nó mọc cành ra lá, nở ra một đống nụ hoa tại đầu cành mập mạp. Rồi cuối cùng điên cuồng phát tán hạt giống Hạt giống rơi vào trong đan điền của Chu Chu rồi nảy mầm mọc rễ, Mọc thành một sinh mạng mới Thống khổ chậm rãi biến mất chỉ còn lại nhẹ nhõm vui vẻ vô tận Cảm giác ôn hòa từ đan điền lan tràn ra toàn than Chu Chu dùng tâm kính xem toàn thân thì phát hiện trong đan điền có thêm một vòng mặt trời mới mọc Một cây đậu miêu, tiểu chư tinh thần thoải mái lăn mình quay cuồng chơi đùa Hình ảnh thật là vui vẻ hài hòa, kịch liệt thống khổ làm cho nàng sinh tử lưỡng nan, ý là sống cũng khó mà chết cũng chả xong. Trước đó không lâu phảng phất chỉ là một trận mộng ảo, này coi như là tốt lắm. Chu Chu hơi nghi ngờ, có chút không dám tin tưởng, do dự một lúc mới quyết định cùng Tiểu Trư phân thể. Khi Tiểu Trư một lần nữa xuất hiện ở trong ngực nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận suy yếu mê mang. Đột nhiên thân thể giống như bị đào rỗng, tiểu chư ụt ịt kêu thân mật có cỏ người nàng, chu chu đưa tay sờ sờ nó, cười khổ nói, ngươi đã có thể tỉnh, thật là làm ta rất sợ, nàng hít vào một hơi, miễn cưỡng vịn tường đứng lên đẩy cửa đá ra, nhìn một cái đã thấy cách ngoài cửa không xa thạch ánh lục đang khoanh chân ngồi xuống, sau nghe được tiếng vang, mở mắt nhìn thấy nàng, vui vẻ nhảy dựng lên chạy tới vịn nàng nói, chu chu cuối cùng muội cũng đã ra chúng ta lo lắng muốn chết ơ tiểu chư đã tỉnh chu chu mở miệng muốn đáp lời thì bỗng nhiên một trận trời đất rung chuyển hai chân nàng mềm nhũn ngã về phía trước may là thạch ánh lục nhanh tay đỡ lấy nàng muội làm sao vậy thạch ánh lục kinh hoàng nói ta rất đói chu chu hữu khí vô lực nói rốt cục nàng nghĩ ra tại sao mình lại có thể suy yếu như vậy Dường như đã lâu rồi nàng chưa ăn được chút gì À muội vào đó mấy ngày qua cũng không ăn chút gì sao Thạch ánh lục vừa đỡ nàng Đem nàng ngồi xuống tựa vào tường Vừa lục lọi túi đựng đồ tìm ra vài món điểm tâm còn có túi nước Ta không sao Ta vào trong đó mấy ngày rồi Sư Vinh đâu Chu Chu hỏi Đưa tay nhận lấy thức ăn nhét vào trong miệng Cũng bốn ngày rồi Tứ sư đệ còn đang tìm hiểu tùy băng quyết, nhưng đoán chừng đệ ấy sắp thành công rồi. Sư vinh trong miệng chu chu cũng chính là chỉ tứ sư đệ. Cái này, thạch ánh lục tuyệt sẽ không có đoán sai. để thiện thượng và cơ u cốc nghe thấy tiếng mà đi tới, thấy chu chu ngoại trừ đói khát ra thì không có việc gì. Không có gì khác cả thì mới thả lỏng tinh thần. Các vinh đừng nói chuyện mấy ngày qua cho sư vinh biết có được hay không. chu chu ăn uống xong bắt đầu cùng các sư vinh sư tỳ thương lượng sợ lão tứ mắng muội đề thiện thượng khinh bỉ nói chu chu hổ thẹn nói huynh ấy mà biết nhất định sẽ níu lấy lỗ tai của ta mắng ta là heo ngốc thạch ánh lục vỗ ngực nói sợ cái gì ta luyện chế cho muội một pháp bảo che đi lỗ tai bảo đảm sau này để ấy muốn nhéo cũng không tóm được tai muội Thái độ tàn bạo của tứ sư đệ đối đãi với Chu Chu, nàng xem không vừa mắt đã lâu rồi. để thiện thượng gia chủ ý xấu, bên trên cái che tai làm một ít gai nhọn. Bề ngoài nhìn bình thương, chờ để ấy ra tay thì... Hắc, hắc, hắc không được. huynh ấy sẽ tức giận. Chu Chu lắc đầu liên tục nói, loại mưu đồ nhất thời thống khoái hậu hòa về sau. Chuyện ngu xuẩn này nàng mới không làm. Cơ u cốc mỉm cười nói. Lão tư cũng là sư đệ của các huynh, tại sao các huynh có thể chỉ chu chu ám toán đệ ấy? Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục đều không hẹn mà cùng dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hắn từ khi nào mà ngươi đã bảo hộ sư đệ để ý tới tình đồng môn rồi? Ánh Lục muội thi triển ảo thuật lên người chu chu để cho tứ sư đệ nhìn thấy mình một tay đem lộ tai của tiểu sư muội nhéo xuống máu chảy đầm đìa. Lúc này mới đủ kích thích. Cơ U Cốc cười tủm tỉm nói: chu chu và thạch ánh lục chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua chiêu này của nhị sư vinh thật đủ ác độc đề thiện thượng run run quay đầu đối với thạch ánh lục chân thành nói tiểu tam lão nhị làm người thực tại quá âm hiểm rồi muội nhất định không nên học xấu từ hắn để ấy muốn dạy muội dùng ảo thuật đối phó chúng ta một chữ muội cũng không thể nghe thạch ánh lục gật đầu bảo đảm nói ừ ta nhất định sẽ không nghe Mọi người vừa nói hai câu, bỗng nhiên đại điện bên kia truyền đến một trận dị động, hơi thở trong bảo khố bỗng nhiên cường đại mãnh liệt. Đại điện nơi đó chỉ có một mình doãn tử trương, để thiện thượng nhảy dựng lên, cùng cơ u cốc đồng thời chạy về phía đại điện, thạch ánh lục cũng kéo chu chu chạy qua. Trên đại điện, doãn tử trương vẫn khoanh chân ngồi ở trên tủy băng thạch, khối tủy băng thạch đen nhánh như mực lúc này đã trở nên giống như băng tinh toàn thân trong suốt. Vờn quanh người doãn tử trương, dường như ánh sáng trắng bị tấn công kịch liệt, lay động lên một vòng ngưỡn song rung động. Trong đại điện hàn khí càng thêm nồng hậu giống như muốn hóa thành thực thể, cả tòa đại điện nhìn qua tựa hồ đã hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. băng hàn tuyết trắng ba đào quay cuồng mãnh liệt, một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Mấy ngày nay doãn tử trương ở giữa ánh sáng này vẫn không hề có động tĩnh gì, thậm chí đến cả hơi thở của hắn cũng rất yếu ớt. hiện tại đột nhiên bộc phát uy áp vượt xa thường ngày căn bản không giống một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nên có để thiện thượng cùng cơ u cốc hai mặt nhìn nhau không dám tin nói để để ấy định kết đan có lầm hay không a bọn họ tới trúc cơ hậu kỳ đó là chuyện hơn hai tháng trước hiện tại người này lại muốn kết đan rồi tốc độ này cũng quá biến thái sao thiên lý ở đâu điều này làm cho sư vinh bọn họ còn sống thế nào a chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 237 thời gian gấp rút tiểu sư muội muội đã cho lão từ ăn hóa thanh đan chuyện đầu tiên đề thiện thượng nghĩ đến chính là quay đầu lại hỏi chu chu bình thường tu sĩ trước khi kết đan thì phải ăn hóa thanh đan cũng giống khi trúc cơ thì ăn trúc cơ đan. Lần trước Doãn Tử Trương tại đại bỉ đệ tử ngoại môn thành công tấn cấp trúc cơ trước mặt mọi người, dĩ nhiên cũng có liên quan đến tu vi của hắn, nhưng hắn cũng có lợi thế là khi luyện khí kỳ tầng thứ 7 đã ăn qua trúc cơ đan, lần này sẽ không cũng là đồng dạng lý do như vậy chứ? Chu Chu lắc đầu nói, linh dược dùng để luyện chế hóa thanh đan đến nay vẫn chưa gom đủ. Cơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói, Có thể có liên quan khối tủy băng thạch mà băng hòa thần vương lưu lại này, ta nhớ được trên bút ký của ông ấy đã từng nói. Có thể giác ngộ tủy băng quyết càng nhiều thì màu sắc của tủy băng thạch sẽ càng trở nên nhà. Hiện tại tủy băng thạch đã phai màu, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh, đoán không chừng tứ sư đệ sẽ nhận được toàn bộ truyền thừa của tủy băng quyết. Có thể có nhận được toàn bộ truyền thừa của công pháp vô cùng đắc ý mà tu sĩ thượng cổ lưu lại. Doãn tử trương có thể đột phá kim đan trong mấy ngày này cũng không có gì là kỳ quái. Để thiện thượng hâm mộ được muốn chết, dùng sức vân vê mặt nói, lão tứ này thật tốt số quá. Khi trở về lão tử cũng phải nhất định tìm xem có cái bảo tàng nào của tu sĩ Thủy Linh Căn Lưu lại không mới được cơ u cốc giận dữ nói. Phái thánh trí tự phái tổ sư đến vùng Tây Nam để tìm kiếm bảo tàng băng hòa thần vương. Mấy ngàn năm qua mặc dù biết rõ vị trí bảo tàng đại khái ở đoạn tiên cốc này, nhưng vẫn không thể tìm được. Nếu như không phải bởi vì trường sinh tiên hỏa quá mức lợi hại khiến phong ấn sinh ra vết rách, chỉ sợ qua thêm trăm ngàn năm nữa bảo tàng cũng không thể hiện thế. Đại sư Vinh thay vì suy nghĩ tìm kiếm loại cơ duyên hư vô mờ mịt như vậy, Còn không bằng dựa vào chính mình tu luyện còn nhanh hơn. để thiện thượng biết hắn nói có lý. Giữ vững tinh thần nói. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Khoảng cách giữa kết đan kỳ và trúc cơ hậu kỳ cũng không có xã lắm. Lão tử cố gắng thêm chút nữa. Ừ. Nhất định sẽ có một ngày thắng được lão tử. Tiểu sư mội A. Hóa thanh đan liền trông cậy vào muội Trong vòng 2 năm mà lão tử vẫn không kết đan được. Thì cũng không còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài đường Trong lòng Chu Chu âm thầm vì Doãn Tử Trương vui mừng tự hào Nhưng tình cảnh này cũng không thể biểu hiện quá mức vui mừng được Vội vàng hướng đề thiện thượng bảo đảm sau khi rời khỏi nơi này nhất định sẽ dốc sức tìm số linh dược còn thiếu để luyện chế hóa thanh đan Tuyệt đối sẽ không để cho Đại sư Vinh mất thể diện a Hiện tại tứ sư đệ kết đan, nhưng ngày mai pháp trận bên trong sơn cốc sẽ khởi động đưa ra chúng ta toàn bộ khỏi cốc. Vạn nhất đến lúc đó tứ sư đệ còn chưa xong, có thể bị ảnh hưởng hay không? Bỗng nhiên thạch ánh lục nghĩ đến vấn đề này nghiêm trọng này. Mấy người đề thiện thượng vừa nghe, sắc mặt đều có chút khó coi, đây mới thật là vấn đề lớn. Quá trình tu sĩ kết đan hung hiểm vô cùng. Nếu không cẩn thận kim đan không kết thành thì tu vi sẽ bị hủy hết thậm chí còn chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Chuyện giống như vậy cũng không ít. Nếu như thời điểm truyền tống trận khởi động doãn tử trương còn đang kết đan thì hậu quả khó mà dự liệu. Chu chu càng thêm gấp gáp không dứt. Đề thiện thượng và cơ u cốc, thạch ánh lục đau khổ suy tư hỗ trợ như thế nào. Văn quý linh thạch, cơ u cốc thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Lợi dụng ngâm qua nước hàn đàm và băng quý linh thạch có thể tạo thành kết giới đặc thù Thời gian bên trong kết giới tranh lệch rất nhiều so với bên ngoài Như vậy có thể kéo dài thêm thời gian để doãn tử trương kết đan Từ giờ cho đến lúc xuất cốc còn không tới nửa ngày Dựa vào nước hàn đàm và băng quý linh thạch Có thể thay doãn tử trương kéo dài ít nhất 10 ngày Tình huống của doãn tử trương không thể di chuyển Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng pháp thuật ngưng kết nước hàn đàm băng quý linh thạch ở chung quanh doãn tử trương. Sau khi mọi người thương lượng thỏa đáng, lập tức liền bắt đầu áp dụng. Đề thiện thượng thi triển hoa tiêu bí quyết lấy không ít nước từ hồ nước ở ngoài bảo tàng. Phối hợp với ngưng băng thuật của hắn trong chốc lát xung quanh doãn tử trương đã hình thành từng mảng băng nối lại thành giống như một cái thùng. Bao hắn ta vây trong đó. Sau đó bọn họ lấy nước hàn đàm và băng quý linh thạch trên người rót vào trong thùng băng đó. Kế tiếp ba người bọn họ thay phiên nhau làm phép duy trì thùng băng không thể để uy áp phát ra từ trên người doãn tử trương phá vỡ. Đây mới là bước khó khăn nhất. Ba người đề thiện thượng hợp lực kết thành pháp trận thì nhờ một đóng pháp bảo duy trì. cộng thêm hào quanh màu trắng do bản thân tùy băng thạch ngưng tụ lại mới miễn cưỡng chống đỡ được linh lực chấn động cực lớn vô ý phát ra từ doãn tử trương. Lúc bắt đầu đề thiền thượng hùng hùng hổ hổ nói doãn tử trương quá biến thái các loại. Một hai canh giờ sau, hắn cũng đã không còn sức để mở miệng. Chu chu ở một bên không ngừng cho ba người bọn hắn ăn bồi nguyên đan. Đan dược bổ sung linh khí vi vi hy vọng có thể chống đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng đối với pháp thuật hệ băng hay hệ thủy thì một chữ cũng không biết, cho dù cùng tiểu trư hợp thể, cũng không thể bằng ba người sư vinh sư tỷ. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, mồ hôi đầm đìa của ba người bọn họ, trong lòng ngầm hà quyết định, sau khi quay lại nhất định phải tu luyên thêm vài loại pháp thuật khác để dự phòng, nếu chỉ dựa vào mấy cái pháp thuật mèo ba chân hệ hòa, đến lúc gặp chuyện sợ là sẽ không có biện pháp nào chống đỡ. gian khổ đánh rằng co vẫn kéo dài, nếu như không phải trên người bọn họ chuẩn bị nhiều đan dược bổ sung linh khí chân nguyên thì chỉ sợ ngay cả hai canh giờ bọn họ cũng không nhịn được. Chu chu một bên nhìn đồng hồ cát, thời gian đã hết một ngày, khoảng cách mà truyền tống trận của đoạn tiên cốc khởi động sắp đến, doãn tử trương vẫn không có dấu hiệu kết đan thành công, nếu như tới lúc đó hắn vẫn không thể kết đan thành công, cứng rắn bị truyền tống ra ngoài. đổ hòa nhập ma kiếm củi 3 năm thiêu một giờ thì thôi ngay cả tính mệnh cũng sợ sẽ giữ không được băng hỏa thần vương chết tiệt này bọn họ cùng lắm là chỉ muốn trường sinh tiên hỏa cùng tùy băng quyết của lão thôi thế mà lại thiếu chút nữa muốn mạng của bọn họ ngay lúc nàng đang gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi sắc mặt trắng bệ thùng băng vây quay quanh doãn tử trương bỗng nhiên vang lên một tiếng tách thanh thúy Sau đó liền vỡ tan thành trăm mảnh trong sự giật mình của bọn họ. Tất cả những khối băng lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng, trong đó không ít khối phóng về phía chu chu và đám đề thiền thượng. Cả đám đề thiền thượng đều kiệt sức, ngay lúc cho rằng bản thân không còn cách nào chống đỡ thì thân hình của chu chu chợt lóe liền xuất hiện che chắn phía trước bọn họ ngay trong lúc nguy cấp. Mắt thấy mấy khối sắc bén như đao đã bay đến trước người chu chu. Bảo quang bắn ra bốn phía Một tấm chắn khổng lồ năm màu bỗng nhiên xuất hiện che trước mặt nàng Khối băng đánh vào tấm chắn phát ra một tiếng vang lớn Nhưng tấm chắn vẫn không mảy may suy xuyển Ngũ hành như ý thuẫn chính là linh khí hạ phẩm hổ thân lúc trước luyện khí sư Tây Phương Ngụ Quốc Vì Chu Chu đặc biệt chế tạo Dù là tu sĩ kết đan đánh chính diện cũng có thể ngăn cản Chu Chu chính là ý vào mình có món bảo vật này Mới dám lao ra làm tấm chắn. Ba vị sư vinh sư tỷ mới vừa được pháp lực xung đột. Mọi người té trên mặt đất. Hiện tại mới miễn cưỡng cử động thân thể. Đề thiện thượng mắng, lão tử Tiểu tử thối này. Sức lực cũng quá lớn. Hắn nói được một nửa. Đã không nói nổi nữa. Một cổ sức lực kéo lấy bọn họ bốn người ném sang một bên. Cả đại điện một mảnh đóng hỗn độn Cột sáng màu trắng tủy băng thạch phóng xạ ra tới vây quanh ở doãn tử trương đã biến thành một đoàn vòi rồng. Tất cả linh linh toái toái đồ bao gồm mọi người trên đại điện bị này vòi rồng thổi chúng bay từ phía. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 238 Bị sét đánh sau khi bốn người đề thiện thượng mạnh mẽ ném tới bốn phía chân tường của đại điện mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phía bên trong vòi rồng thân ảnh của doãn tử trương chợt lóe lên từng đợt bạch quang chói lòa tiếng ngầm từ trong miệng hắn phát ra âm thanh như dòng ngâm phượng múa vọng khắp đại điện rồi mới dần tan biến vòi rồng cũng theo đó mà từ từ biến mất doãn tử trương chậm rãi mở hai mắt từ trên tùy băng thạch nhảy xuống giờ phút này hơi thở trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi thuộc về uy áp tu sĩ -sí kết đan mênh mông mà trầm ngưng Trên đại điện trừ pho tượng băng hòa thần vương lù lù bất động kia. Những nơi còn lại đều là một mảnh đống hỗn độn dấu vết nước đá vương vãi khắp nơi. Doãn tử trương nhìn một cái thấy Chu Chu vẫn đang té ngã ở chân tường. Vội vàng lắc mình đi qua đỡ nàng dậy. Hỏi, có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Chu Chu đang ôm đầu vừa bị đụng đến thất điên bát đảo. Cười ngây ngô nói, Vinh thành công, đã không có chuyện gì rồi. Ta chỉ sợ huynh không kịp hoàn thành kết đan trước khi truyền tống trận khởi động. Nghĩ tới kinh nghiệm thống khổ lo lắng, sợ hãi trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua. Chu chu hít hít lỗ mũi, nước mắt liền chảy xuống. Không có chuyện gì rồi, ta không sao, đừng khóc. Doãn tử trương ôm chặt lấy chu chu. Hắn rốt cục cũng đã đột phá một bước dài về phía trước. Lão tử thì có sao, để thiện thượng nhe răng trợn mắt bò dậy. Một bụng oán khí liền bộc phát lên, cơ u cốc và thạch ánh lục cũng đến đỡ nhau đứng lên. Chu chu kéo tay áo doãn tử trương, đem chuyện phát sinh lúc trước nói đơn giản qua một lần. Vẻ mặt doãn tử trương khẽ nhúc nhích, ôm nàng đứng lên hướng ba người bái thật sâu nói. Sư huynh, sư tỷ cực khổ rồi, chỉ nhìn tình trạng chật vật của ba người hiện tại, có thể thấy được lúc bọn họ vì hắn mà bất chấp liều mạng. Phần tình nghĩa như vậy không thể chỉ một câu cảm tạ là có thể trả hết. Nếu như không có bọn họ, đừng nói đến kết đan. Ngay cả tính mệnh của hắn e là cũng không thể bảo toàn. Ngoài miệng doãn tử trương không nói thêm gì, nhưng phần... Ân tình này hắn đã ghi nhớ thật sâu trong lòng. Đề thiện thượng không nghĩ đến hắn sẽ hướng ba người bọn họ hành lễ. Nhất thời có chút không được tự nhiên. Hừ nói, được rồi, lão tứ thật dài dòng, cơ u cốc hít thở sâu, ổn định nói, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, truyền tống trận sẽ khởi động, chúng ta nên thu hết toàn bộ đồ đạc trong đại điện lại. Thạch ánh lục, tam nhà án xích hòa sư vẫn còn ở phía trên, toàn bộ khố phòng của bảo tàng đã bị đám người đề thiện thượng vét sạch, bọn họ có chuẩn bị mà đến nên pháp bảo dùng để chứa đồ trên người rất nhiều. Thu thập xong tùy băng thạch cùng với băng quý linh thạch rơi là tả trên đại điện cùng với nước hàn đàm là có thể rời đi. Đề thiện thượng dẫn bốn sư đệ sư muội đi tới phía trước pho tượng băng hòa thần vương hành lễ. Coi như là tạ ơn vị tiền bối này đã tặng thiên hòa, công pháp cùng với bảo tàng. Sau khi hành đại lễ, mọi người đang định đứng dậy rời đi thì pho tượng băng ngọc cao năm trưởng bỗng nhiên tỏa sáng trói loa, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn một xích. pho tượng hiện lên hai màu bên đỏ bên trắng, từ đó phân chia thành hai bên, nhìn qua rất là quái dị. Năm người nhìn nhau, để thiện thượng tiến tới nâng pho tượng lên. Chỉ thấy phía dưới bệ có một dòng chữ, cản khôn băng hỏa ngọc, nghịch chuyển âm dương băng hòa ban cho người hiểu duyên. Vị lão tiền bối này thật đúng là thích giấu.